Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net <cười> tiếp theo sau tiếng kêu thảm thốt của tên Ngọc Duy ba con sói mới tử tử hiện hình thành ba người mà anh đã giết chết để mong chiếm kho báu nơi kh khu rừng hòn rồ làm của gì bắt đầu là bóng của châ mạch đang hiện dần ra thật rõ nét nàng vẫn mặc bộ váy đậm mà tên Ngọc Duy từng Quang thay xuống dòng sông cho nên bóng ma vẫn còn gớt đẫm nước Học Tiger súng áp mặt vào khuôn mặt xanh như tàu lá, chỉ khang nơi cho mạnh, bây giờ còn có thêm hai cái răng nanh nhọn hoắt đang đọng đầy máu. Nàng nhìn hắn rồi lên tiếng nói đầy âm thanh ma quái. "Ngọc Duy ơi, trời đất không bao giờ tha cho kẻ giết người cướp của Như Mi. nay ba oan hồn ta cùng lão Triệu lão Trương tìm mi." Thầy trời hành đảo Xét xử tội trạng của Mỹ đây Tuyệt Ngọc Ghi cũng đã trông thấy Những con sói ma Đã hiện nguyên hình thành lão triệu Đang thắt cổ triệt cảnh cây cam Cây lưỡi của lão thè dài xuống đất Như con rắn đang lượn lờ Chỉ chờ trực quân lấy thân thể của hắn Còn lão Trương rình bị hắn cắt mất lưỡi Sao mà giờ đây đã nguyên trạng trở lại Cái lưỡi của lão cũng dài không kém cái lưỡi kia Cũng đang ngo ngoe lượn lở đến bên chân hắn Tiên Ngọc Duy bắt đầu đâm khiếp sợ Sau khi nghe hồn ma châm anh tuyên án Hắn định co chân bò chảy Nhưng không hiểu sao chân hắn cứ cứng như đá Nặng như chỉ không sao nhúc nhích nổi Lúc này Tiên Ngọc Duy mới hiểu câu Ác giả ác báo hay quả báo nhãn tiền là như thế nào Cho nên hai mắt Tiên Ngọc Duy bắt đầu đẫm lệ Hắn khóc lóc van xin ba oan hồn Đàn đứng ở trước mặt Tôi biết tội của tôi rồi Xin các người hãy tha mạng Tôi được sống Tôi nguyện ăn năn hối cải suốt đời <cười> Nhưng hồn ma châm anh Nàng có thể tha thứ cho hắn Nàng bị hắn lừa dối đến hai lần Và còn bị giết chết rồi Quảng sát để phi tài Vừa rồi vẫn theo bản chất cũ Hắn giết hết bọn đàn em Định chiếm kho báu về Riêng cho mình để hưởng thụ Ngọc Duy ơi, giờ Mỹ ăn năn xám hối cũng đã muộn. Bà oan hồn năm kiểng Văn Hùng và Thạch Siêng bị Mỹ giết oan ức. Đáng kiện tới Diêm Vương, bọn đầu châu mặt ngựa đã kéo đến đưa Mỹ xuống diêm Vương hỏi tội Mỹ đó. Nghe đến đây, tên Ngọc Vi đã thấy cái lưỡi của hồn ma lão chương dịnh đang cuốn chặt lấy chân. Còn cây lưới của Lão Triệu đang quân lấy tay hắn, áp chặt vào thân, áp chặt vào thân như nêm cây trà. Hắn không thể cử động được toàn thân. Hồn mái châm ảnh lúc bấy giờ mới bay nhẹ nhàng đến bên Ngọc Duy, rồi với hai cái răng nanh dài khủng khiếp đã cắm chặt vào cổ hắn. Làm máu phun ra có vòi, thân thể tên Ngọc Duy đang từ hồng hào đổ sang màu tím sẫm vì người hắn không còn một chút máu để được sông sót. Hẳn thể đang rũ rưỡi Hai mắt vẫn còn nhìn như để văn xinh Hồn tên Ngọc Duy đã xuất hiện Trước mắt có rất nhiều hoan hồn Và những tên đầu trâu mặt ngựa Từ dưới âm ti đang kéo đến Hắn đã nhận ra cuộc đời tham lam biển lận Và giết chóc Hắn không thể che mắt được trời đất Bọn Nhật cũng chưa chịu để yên Cho bọn cướp đại bảng xanh Nằm dưỡng thường Trong ánh lửa bập bụng dưới đêm tối Tên Katasu Đưa mắt nhìn về căn lèo mà gã Tô si vừa được tay ra trị Đây là căn lèo có kích cỡ lớn hơn hai lèo còn lại. Có lẽ là chỗ ngủ của tên thủ lĩnh Ba Kim Hạnh. Tiên chỉ vi nhặt liền nói cho tên Tô Si nghe. Diệt gọn căn lèo ở giữa. tên Tô si nghe rõ lệnh truyền của chỉ huy. Hắn nhanh nhẹ di chuyển trên những cành cây cao như một con vượn rừng. Êm thấm đến nỗi không có một tiếng động nào ngoài những tiếng lá xào sạc trong đêm nổi lên. Khi đến gần ba căn lèo bãi, tiên Tô liền rút trong người ra qua lũ đạn, rồi tung vào cái lèo được tên chỉ huy, Katasu ra lệnh hủy diện. Bùng, một tiếng nổ nghe chát chúa lại vang động khắp núi rừng. Một vầng lửa khoai bốc lên, tiếp theo là những tiếng nổ khác cùng hòa nhập. Các vật dụng từ trong lèo bị phá hủy tan nát bắn ra tung tuê khắp mọi nơi. Tiên Katasu nhìn gã thuộc hạ mà cười, ông ta hài lòng trước chiến công mới của nhóm Nhật. Bà oan hồn đang lần quất trong rừng đều nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.